Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập 49 của Song Kiếm. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và ảnh chiếc chuông để nhận được thông báo khi tụi ra video mới trên kênh youtube Mê Chuyện. Huy Hoàng tung bảy thanh kiếm Đều dúng giống như là tung hết ra toàn bộ kiếm nộ Chút thẳng xuống đầu của nguyên thần lão cửu Không cần nghi ngờ Phi kiếm và pháp thuật của người chơi Đều có chức năng chỉ đạo hồng ngoại Trong cự ly nhất định điều động Có thể tự điều chỉnh phương hướng tấn công Nguyên thần của lão cửu bây giờ rất muốn chạy Nhưng đối mặt với đám lão đại này Thì cũng chỉ đành nhận mạnh Một tiếng ầm vang lên hệ thống thông báo Phái côn lồn trên dưới, đồng tâm, đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 1 của môn phái. Phần thưởng là. Lúc này hàng loạt những tờ báo liên tục đưa tin. Ở trong nội dung, nói chuyện của hệ thống. Đầu tiên là thông báo tin tốt là mọi người không phải sốt ruột đổi các trang bị tồn kho ra kim tệ làm gì. Bởi vì đến hành tinh mới thì họ vẫn có quyền đổi. Tiếp theo là tin xấu. Sự tranh lệch dựa nghèo giữa những người chơi. Sẽ càng ngày bị kẹt càng kéo giãn. cuối cùng là một tin tức không tốt, cũng không sống. Ai cũng biết, những người quản lý của hành tinh mới đều được chọn ra từ những thanh niên có độ tuổi trung bình 20 này. Trên thì có chủ tịch liên bang, dưới thì có các lão đại của quốc gia. Còn nhỏ hơn nữa là các quản lý thành thị và các lãnh đạo của đơn vị đều sẽ chọn ra từ những người này. Nhân phẩm của hệ thống thì mọi người không tin nhưng sự thành tín của hắn tuyệt đối không ai nghi ngờ dù sao thì cũng là một vị trọng tài duy nhất của game và rất có thể sau này sẽ là của hành tinh mới khi còn ở trái đất những hoạt động dễ làm rối loạn kỷ cương như việc bầu cử đều là do hệ thống giám sát cho dù là có người tạo ra hệ thống thông minh này thì cũng không có bất kỳ đặc quyền nào hệ thống là đều lựa chọn một cách công bằng nhất ngày thứ ba sau buổi nói chuyện với hệ thống ở côn lôn Nhóm người may mắn đầu tiên cũng xuất hiện. Nghề nghiệp trong lần phỏng vấn này chính là tối cao pháp viện. Đi khai hoang một hành tinh mới, điều cần thiết nhất là phải tránh bạo loạn, cho nên pháp chế là quan trọng. Mà kẻ quyết định pháp chế, rốt cuộc có thể thực thi được pháp chế hay không, chính là tối cao pháp viện. Đồng thời, tối cao pháp viện cũng là ngành duy nhất có thể ngự được những kẻ thống trị Hệ thống cũng công khai tuyên bố. Yêu cầu đầu tiên là đạo đức. Yêu cầu tiếp theo mới là năng lực. Nhóm phỏng vấn này ước chừng sấp xỉ 2-3.000 người. Khi được tờ báo vô biên phỏng vấn, hệ thống nói rằng có thể sẽ nhận hết. Khi phỏng vấn thì nhận ai là còn phụ thuộc vào hệ thống. Từng đợt phỏng vấn, trong đó có người quen của đường Hoa là Huy Hoàng và Nhu Mễ. Có điều đáng tiếc là sau 6 tiếng đồng hồ phỏng vấn thì một vui một buồn, Huy Hoàng bị đào thải, Nhu Mễ đã trúng cử. Đám người thục sơn tưng bừng chúc mừng Ở từ lâu của thiếu gia Trong tay có phiếu cơm mấy ngàn kim Nếu như không xài thì sẽ hết hạn Mọi người dưới sự dẫn dắt của đường hoa Đều chọn toàn những món đắt tiền Đường hoa cũng không ghen tị và không hâm mộ Bất kỳ vì nguyên nhân nào khác Hắn luôn luôn cho rằng Có tiền là có tất cả Dựa theo tình hình ở trong túi của mình Cộng với số dự trữ gửi ở chỗ tôn minh Cộng với số tiền hoa hồng Của tờ báo Vô Biên, hắn tin rằng cho dù là ốc vít có đì mình, thì hắn vẫn thoải mái làm một phú ông nhỏ nhỏ. Đây cũng không phải là nói, hắn chỉ nghĩ đến chuyện làm sâu mọt của xã hội. Thực ra hắn cũng muốn có một cương vị phát triển bản thân. Nhưng đúng như lời mọi người nói, hắn cũng chẳng biết là mình sẽ hợp với cương vị nào. Hắn hiện tại đang ở ma giới. Tìm trọng lâu đòi thưởng. Vì sao lại thưởng? Đương nhiên là vì đã tu bổ tỏa yêu tháp. Hắn đã sớm đi ra ngoài. Và hiểu được, Trọng Lâu có tình cảm với mỹ nữ kia, của nữ hoa tộc. Nhưng mỹ nữ này lại yêu từ trưởng môn của Thục Sơn. Đồng thời cũng tự nguyện dâng thân thể của mình, để đi phong ấn tỏa yêu tháp. Đối mặt với sự lằng nhằng của đường hoa, Trọng Lâu ném ra một tờ ngân phiếu. Đường hoa nhận thấy, thì suýt chút nữa chửi Trọng Lâu, chỉ có một đồng. Cái lão già này dùng một đồng để đuổi mình. Chỉ là cuối cùng, đường hoa vẫn phải nhịn ai bảo mình ngốc nhận nhiệm vụ mà phần thưởng lại là bí mật mẹ nữa chứ đường hoa dù sao thì vẫn phải tô bổ tỏa yêu tháp thôi đường hoa nghiến răng nghiến lợi đột nhiên trọng lâu nở một nụ cười đông phương ra tử bổn tôn không thể tùy ý thưởng cho ngươi có điều bổn tôn sẽ chỉ cho ngươi một chỗ tốt là rất tốt chắc chắn ngươi sẽ thích Chỗ tốt Là gì vậy Ở bên dưới đám mây nơi bên cảnh thần mà Có một khách đếm Bên trong đó có vô số đồ ăn giá cả cũng rất rẻ Không ngại thì cứ đến đó thử một lần xem À cảm ơn Đường Hoa có chút hài lòng đi ra Nhưng vừa ra cửa lại bị một tên quỷ từ ngoài Đâm sầm vào Này sói ghẻ Cuối cùng ngươi cũng đến Sát pha lang nghiến răng nghiến lợi Lâu cả vừa nói với ta Lờ trong đám mây nơi bên cạnh thần ma có một khách đếm. Trong đó đồ ăn rất ngon, hơn nữa giá cả rất dễ chịu. Này, xong việc chưa? Chưa xong thì đi với ta. Sát phá lang nghiến răng nghiến lợi. Hừm, đồ đã ngon lại còn rẻ. Ngươi sẵn sàng để chừa cho ta "Ấy, Đừng có nói thế. Bây giờ đều là huynh đệ của ma giới mà. Bán anh em xa mua láng diện gần. Được rồi, đi vào xử lý công việc đi. Ta đứng ngoài chờ. Đường hoa toát mồ hôi. Cái thằng sát phá lang này càng ngày càng khôn xem ra mình cũng không thể lừa hắn nhiều được nhìn lại đứa bé sát pha lang kia cảm thấy trong đó có âm mưu gì đó trong lòng hiếu kỳ cho nên dù không muốn ăn uống gì nhưng bị đường hoa chọc cho vài câu cuối cùng cũng đi muốn xem xem tên đông phương gia tử đê tiện có tiếng này định giở trò gì sát pha lang trợn mắt gật đầu lĩnh một chức quan với một căn nhà ma xong sát pha lang và đường hoa cùng bay về hướng biên cảnh Tình hình ở bên cạnh vẫn cứ như vậy, hai quân đội vẫn đối chọi nhau nhưng không ai xuất binh cả. Ở mảnh đất trung gian chỉ có một vài tiểu binh đi tuần, dựa theo lời chỉ của Trọng Lâu, hai người đến bên rìa của vùng đình chiến, sau đó nhìn thấy bên dưới có một thế giới khác. Một khe nối yên tĩnh, trong đó có một khách đếm vô cùng náo nhiệt, cả thần lẫn ma đều lui tới tấp nập, hạ xuống đất ngẩng đầu nhìn biển hiệu là khách đếm tiên kiếm. Bên cạnh biển hiệu có viết bố cáo trong phạm vi của bồn điếm, bao gồm cả cửa nhà vệ sinh, đều thuộc khu vực miễn chiến. Bất kỳ hành vi ẩu đả nào ở đây sẽ bị xử lý, ký tên trọng lâu và phục hề. Vừa bước chân vào trong khách điếm, một thiếu niên có vẻ vừa mới tỉnh ngủ đã bước ra ngay đón. À, hai vị nghỉ chân hay là ở vậy? Là nghỉ chân đó. "Ờ, hai vị nghỉ chân. Thiếu niên hô to một tiếng vào trong, sau đó dẫn hai người vào chỗ ngồi. Sát phá lang và đường hoa ngồi xuống Một nữ tử với cách ăn mặc của người Mêu Bước tới châm trà Thiếu niên chờ trà được rót xong Mới cầm giấy bút à, Hai vị khách quan Hình như là lần đầu tiên đến đây Về sau xin thường xuyên lui tới chiếu cố cho bồn điếm Đường hoa hỏi Này, trưởng quỹ họ gì vậy? Ờ, tại hạ là Lý Tiêu Giao Phụ trách là tiếp khách chạy phòng Thu tiền và đuổi ruồi đó. Nữ tử Mêu Tộc nói Tiểu nữ là Nô. Tham kiến hai vị ma tôn Ê đây là thê tử của tại hạ Bên trong còn có hai người vợ nữa Một người là Triệu Linh Nhi Một người tên là Lâm Nguyệt Như Phụ trách lo liệu phòng bếp đó Lý Tiêu Giao ân cần hỏi Không biết hai vị muốn gọi món gì Nào Vậy cho ta xem thực đơn đã Đường Hoa không cảm thấy người này nổi danh gì Có điều khiến cho hai lão đại Hai bên đồng ý Thì chắc chắn phải là người có lai lịch Hoặc là đồ ăn ở đây rất ngon Lý Tiêu Giao nói, Ê, món ăn hôm nay là đậu hũ thái cực. Người ta mài đậu thì dùng đá mài, ta mài đậu là dùng thái cực đó. Trơn bóng ngon miệng, không cho một chút thạch cao nào. Cua lũ kim long phượng, lấy từ ao của tiên giới. Hai con trống mái luôn kề nhau. Một con đi rồi thì con còn lại tất nhiên không ở đó nữa. Canh ba ba thịt cừu, chọn thịt cừu thượng đẳng ở cao nguyên ma địa, cộng với thịt ba ba do sáu tiên nữ tự nuôi dưỡng đó đường hoa nghe mà ngón trỏ giật giật đều là những món ngon mà trần gian hiếm thấy vừa gọi món đường hoa vừa hỏi ta xem trưởng quỹ hình như không phải là người thường ấy không dám nếu như khách quan ăn hài lòng thì xin quảng cáo giúp cho <cười> nhất định là như vậy được rồi sát phát lan chờ lý tiêu dao đi khuất mới hỏi này người biết trưởng quỹ này là ai sợ không ai vậy lý tiêu dao trưởng môn của phái tùng sơn là nam nhân vật chính đời đầu của trò nhất kiếm trong sóng kiếm đó ấy sao ngươi biết ở bên thư viện có tài liệu lúc rảnh rỗi ta đến đó đọc xem đó hình như còn có một câu tình yêu tốt đẹp nữa tình yêu gì thôi đi ta là một đại lão già loại tình tiết đó ta chỉ thoáng xem qua thôi sát pha lang cười cười ngươi muốn biết không ờ muốn chứ hề <cười> nhưng ta không nói về ngươi đó đường hoa giơ ngón tay thối Quý Các người cũng ở đây. Một người chơi bước vào khách điếm, sau đó liền đi thẳng tới. Phong Vân Nộ. Đường Hoa tỏ ý mời ngồi xong nói. quậy nhà con. Người biết người nơi tốt như thế này mà không thông báo với anh em. Ê, thì cũng phải có cơ hội chứ. Lần nào gặp các người cũng là làm nhiệm vụ này nọ, lăn lộn. Phong Vân Nộ giơ ngón tay cái. Đồ ăn ở đây đúng là không tệ đâu. Đúng rồi. Trưởng quỹ ở đây còn có một thân phận khác. Chính là trưởng môn thục sơn nhà ngươi đó. Có điều là chậm hơn người mấy đời đó thôi đừng nói chuyện này nữa huy hoàng đang tìm ngươi đó nói là phải cảm ơn ngươi thật tốt nếu không có người xuất hiện đúng lúc chỉ sợ là mọi người đã bị cửu thiên huyền nữ đánh cho tàn phế phong vân nộ lắc đầu có gì lớn lao đâu ấy thành thật mà nói cuộc đời lên voi xuống chó ai ta cũng chẳng quan tâm nữa rồi đường hoa bĩu bĩu môi từ bao giờ phong vân nộ lại trở nên hiền lành như vậy chứ có lẽ vì liên tục bị đẻ ép cho nên Phong Vân Nộ đã mất đi ý chí trở thành một nhân vật đỉnh phong. Trường 281 vàng bạc và gỗ 800 kim. Sát Pha Lang muốn khóc không ra nước mắt, nhìn bên trái đường hoa đang xỉa răng nhơn nhơn, nhìn bên phải Phong Vân Nộ vẫn đang cắm cối ăn. Sát Pha Lang cuối cùng bất đắc dĩ lấy một tấm ngân phiếu đưa cho Lý Tiêu Giao. Này, không phải thối lại. <cười> Cảm ơn đường hoa giật mình không phải thối lại hiếu kỳ ngó đầu nhìn rồi suýt nữa hôn mê tám trăm lẻ một kim ấy tiểu lang đúng là kẻ có tiền mà mình mà đưa thì chắc chắn chỉ là tám trăm lẻ một đồng mà thôi phong văn nộ thở dài ây là ngà về sau đừng gọi món ăn đặc sản nữa mỗi một món tính ra là hai trăm năm mươi kim nữa mấy món khác tính ra chỉ có hai kim rưỡi thôi cái gì ngửi Tại sao người không nói? Thì đó. Cái gọi là món ăn đặc sản là để quảng cáo. Mà đã quảng cáo thì bao gồm việc có phí quảng cáo chứ. Phong Vân Nộ nói. Người không biết à? Ây. Đường hoa sửng sốt. Ê Phong Vân Nộ. Hoa ra người ở trên tiên giới. Vẫn cứ luôn lăn lộn để ăn uống. Cho nên cái gì cũng biết. Ê chứ còn gì chứ. Ta nghĩ rồi. Đời ta bây giờ không thích đi tranh đấu nữa. Chỉ thích hưởng thụ nhân gian thôi. À chính là như vậy hay cũng hay đó thập vạn đại sơn là cấm địa cao cấp nhất trong bốn đại cấm địa thứ hai chính là nam cương đã có mấy tiểu đội cao thủ đến thăm các trang bị ở nam cương rất có cá tính bất kể là đồ rác rưởi hay là tiên binh gì gì đó cũng đều kèm theo là thương tổn hệ mộc hết mà độc ở đây cũng phân ra đến bảy tám loại tất cả đều có nét đặc sắc của nó Ví dụ như là thủy độc, thời gian duy trì dài, khi trúng độc thì mọi dược vật, thuốc men bổ sung máu hay là pháp lực hồi máu đều không có hiệu quả. Còn lôi độc khi bị trục thì ra tay một lần sẽ rớt 10% sinh mệnh, phong độc thì bị tổn thương gấp đôi, còn hỏa độc thì cứ 3 giây lại mất 10% sinh mệnh. Bởi vì trong game này công mạnh thủ thấp cho nên khi PK mọi người sẽ dùng thủy độc, còn đánh quái thì dùng phong độc. Đường Hoa thì không quan tâm đến những thứ này lắm Hắn không cần Bởi vì những kẻ có thể trở thành đối thủ của hắn Thì nhất định đều có sức Mua thật nhiều thuốc giải độc Nói về thập vạn Đại Sơn Điều đặc sắc nhất chính là nó tụ tập Rất nhiều bốt Vành ngoài cũng có thấp nhất Đó là bốt 60 Ở bên trong cùng thì nghe đồn là bốt 80 Bốt ở đây thuộc dạng Là kích động tập thể Trừ phi ngươi có thể một chiêu giết chết Nếu không bốt sẽ chạy đi gọi anh em huynh đệ Nếu như trong thời gian ngắn ngươi không chạy kịp, thì ban đầu bốt là mục tiêu. Nhưng sau đó, ngươi sẽ là mục tiêu săn đuổi của bốt. Thượng cổ thần khí, rồi cả thượng cổ thần thú tính theo đội, kỳ thú thượng cổ tính theo bầy, hùng thú thượng cổ tính theo tiểu đoàn đó. Phong Vân Hộ giới thiệu, mỗi một con bốt đều có một lãnh địa nhỏ của mình. Trong mỗi lãnh địa đều có một dương kho báu nhỏ, muốn lấy được dược phẩm ở bên trong đó. Thì nhất định, Là phải tìm được dương bóng Sau đó là nhất định trước khi chết Phải mở được nó ra Tức là bỏ đi sức tấn công phá cấm chế Những thứ ở bên trong dương bóng Không cố định hoàn toàn Có thể là vật phẩm đặc thù của nhiệm vụ như là ma khúc Cũng có thể là tên kiếm pháp bảo Cũng có thể là cái thứ cứt chó Có điều cực kỳ quan trọng nữa Là trong mỗi lãnh địa có ba cái dương bóng Trong đó có hai cái là bẫy đó Cấm chế đều như nhau Nhưng đánh xong cấm chế thì nhất định phải dùng tay Không mở dương bóng Nếu như đó là dương thật thì sẽ có tiếng nhạc vui Còn nếu như là dương giả Thì sẽ có tiếng nhạc buồn Rồi sau đó Rồi sau đó dương báu sẽ nổ tung Nó gây ra sát thương phạm vi nhỏ Nằm trong bảy thuộc tính Cường độ cụ thể như thế nào thì không biết Dù sao thì khi ta dẫn người đi Ai dính phải thì cũng đều đã chết Bị giết ngay tức khác Chỉ số sát thương và số máu cao nhất Đều như nhau Ba người hiện đang đứng giữa không trung Ở bên ngoài thập bạn Đại Sơn quan sát Chỉ thấy vùng đất ở bên ngoài bên trái Phủ đầy tuyết Có một con thú tuyết đang nằm phơi nắng Vùng đất bên phải Là một thảo nguyên Có một con cừu non đang ăn cỏ Khu chính giữa là một vùng biển Có một nữ nhân mặc đồ Đang ngồi ở trên một tảng đá Phòng vật nộ lấy một ít bột phấn dài xuống Bột phấn này bay bay Rồi trôi nổi Phòng vật nộ giới thiệu Đó chính là khu vực chiến đấu đó. Một khi bước vào đó là sẽ rơi vào trạng thái chiến đấu ngay. Mặt khác, nếu như kẻ địch bỏ trốn vào trong khu vực của bốt khác, thì con bốt khác có quyền tấn công ngay lập tức. Nếu như kẻ địch kêu cứu tiếng thứ ba, thì tất cả bốt ở xung quanh sẽ coi người chơi là kẻ thù. Con nào? Đường hoa quay sang nhìn, trả lời sát pha lang. Này, con cừu non không thể động vào đâu. Càng nhẹ nhàng thì càng hung ác. Đây chính là mánh khóe của hệ thống đó. Đường hoa nói, pháp thuật hệ thủy, có khả năng ta không đỡ nổi đâu, hay là thú tuyết. Nhưng biết đầu hệ thống biết suy nghĩ của chúng ta. Cho nên để con cừu non kia là con dễ ăn nhất thật thì sao? Ừ, vậy thì, thế nào cũng được, chọn đại đi. Lập tức sát pha lang dặn dò phòng vừa nộ đứng canh chừng ta vào gia tử. Giết nó. Ờ, được thôi. Sát pha lang lập tức xông lên, từ bầu trời hạ xuống đất khí thế như hồng đáng thương cho con cừu kia không phát hiện ra vẫn cứ cúi đầu ăn cỏ đường hoa và sát pha lang cùng nói có cửa sát pha lang đã đến gần chiêu nhân kiếm hợp nhất không chút khách khí đánh thẳng vào người con cừu con cừu này không kịp kêu lên một tiếng hóa thành luồng sáng trắng ba người cùng nhìn nhau đây là con bốt truyền thuyết trong quân doanh của những con bốt đê tiện nhất trong số những con bốt sát pha lang vỗ kiếm lẽ nào sau khi ma giới tới rồi thì có năng lực ẩn giấu của ma kiếm hay xong phong vô nộ nói không phật không đúng các huynh đệ à ta cảm thấy tình huống ở đây có gì đó rất quái dị đó đường hoa lắc đầu sờ sờ xuống đất rồi đột nhiên quát lên một tiếng bay vút lên không trung tụ hắc khí thành một thanh đại kiếm đường hoa nắm thanh đại kiếm này hung tợn bổ một nhát thẳng vào thảo nguyên thanh kiếm chém xuống mặt đất chấn động Một con run khổng lồ nhào từ dưới lên, há cái miệng to cỡ mười trượng, cắn thẳng tới sát pha lang và phong vần nổ. Sự tình quá đổi nhanh, hai người không kịp phòng bị. Có điều sát pha lang dù sao, cũng là nhân tài ứng phó. Vào thời khắc mấu chốt không lùi mà tiến, lao thẳng vào trong miệng của con run, khởi động nốt ba đợt nhân kiếm hợp nhất còn lại. Chỉ gần lên một tiếng, tiếng gào thét của con run truyền ra xa. Nó bị thương, lập tức rơi xuống đất. Rồi rút xuống sâu. Lộ gầm một tiếng rồi đó. Phong vân nộ vội vàng nói. Đường Hoa đáp. Sát pha Lang." Hắn biết Sát pha Lang đã từng đánh cướp được một pháp bảo rất thú vị. Sát pha Lang lấy ra một tấm gương chiếu xuống mặt đất. Tấm gương hấp thu ánh mặt trời chiếu thẳng vào thảo nguyên. Thảo nguyên như là bị tiếu tia x-quang. Trong lòng đất hiện lên một hình con giun đang cấp tốc chạy về phía đường biên giới. Thần ma diệt thế, đường hoa tung ra một chiêu, xuyên qua người nó. Con run lập tức rúm gió người lại, có vẻ như đã sắp chết. Còn một nửa ống pháp lực, đường hoa thoải mái, nhặt cái mạng của nó. Nguy hiểm thật đó. Phong Vân nộ toát mồ hôi. Nếu như không có đường hoa cảm thấy bất thường, thì e rằng con run này sẽ chạy đi cầu cứu Lúc đó bầy bốt đến đây bao vây, thì mọi người chết chắc. Nào được rồi, tìm hòm, tìm hòm. Không đầy 10 phút ba cái thùng đã bị tìm được Đồng thời mỗi một người một cái để phá cấm chế Bây giờ vấn đề duy nhất Chính là ai sẽ mở hòm Hòm vàng, hòm bạc, hòm gỗ Sát pha làng nói Mỗi người một hòm Ra tử, người mở trước đi Ấy, tại sao ta lại mở trước? Bởi vì vận may của người tôn nhất đó Việc này dù sao cũng đã chứng minh à, Thôi được rồi, quản tù ti đi Đường Hoa và Sát Pha Lang ra bao, Phong Vân Nộ ra bố, bởi vậy Phong Vân Nộ là người mở trước. Sát Pha Lang nhìn Phong Vân Nộ thấp thỏm, quay sang nói với Đường Hoa, người cũng đề tiện thật đó, đến cái trò hoàn tù sĩ mà cũng rủ ta chơi xấu. Đường Hoa cười cười, <cười> thế thì lần sau ta rủ Phong Vân Nộ chơi xấu vậy. Chỉ thấy bùm một tiếng, Phong Vân Nộ bị cái hòm nổ thành luồng ánh sáng trắng. Sát Pha Lang và Đường Hoa nhìn nhau, à, tôi được rồi đến lượt ta vậy đường hoa bay đến bên cạnh thùng gỗ đại khoan đã quan tù gì ây quản cái đầu người đó hay là người lên trước đi sát pha lang trầm tư không biết thằng nhãi này có phải đang dở trò gì hay không đại ca ta đã cho ngài quyền lựa chọn giúp cục là chơi hay không chơi mở hay không mở mở đi đường hoa nói một cách mất kiên nhẫn được rồi ngươi mở rừng gỗ đi sát pha lang dậm chân nói Đường hoa không lằng nhằng, liền xoay người. Khoan đã. Sát pha lang liền gọi giật lại. Để ta mở trước. ừ thì ngươi mở trước. Hay là thôi, ngươi mở đi. Đến đây thì đường hoa nhướng nông mi, khinh bỉ nhìn sát pha lang. Này, ta hỏi lại lần cuối. Rốt cuộc là ngươi mở hay là ta mở? Sặn tiện ta nói luôn một tiếng này. Ta mà lấy được ma khúc, ta bán năm 5.000 kim đó. Ai, thôi được rồi. Tốt nhất là chúng ta cứ oan tổ xì đi. Sát pha lang cũng thật đau đầu. Quả thực mỗi một lần đối mặt với tên đề tiện này, sát pha lang đều trở nên bối rối. Trường 282, đánh cược. Cái gọi là xác suất trúng thưởng. Tin thì có, mà không tin thì cũng chẳng sao. Đầu tiên đường hoa lợi dụng sát pha lang để ăn gian, khiến cho phong vân nộ phải đi đặt cược tỷ lệ sáu mươi sáu phần trăm là chết chắc xác suất phong vân nộ trúng thưởng chỉ có ba mươi ba phần trăm tiếp đó đường hoa đặt cược năm mươi phần trăm với sát pha lang hắn không cần phải làm gì cả chỉ cần làm sao để cho sát pha lang đi mở thùng trước là được nếu như đường hoa mở thùng trước hắn sẽ có hai kết quả năm mươi phần trăm cơ hội trúng thưởng năm mươi phần trăm cơ hội chết nhưng nếu như sát pha lang mở thùng trước thì hai kết quả của đường hoa sẽ như nhau sống trúng thưởng Và sống không trúng thường. Bởi vậy chỉ cần rụ được cho sát pha lăng mở thùng trước. Vậy thì ít nhất đường hoa cũng giữ được cái mạng nhỏ. Về lý luận thì hắn luôn thắng. Một tiếng rưỡi sau. Xong phong vân nộ, ủ rũ đi cùng với sát pha lăng. Quay về từ điểm hồi sinh. Đường hoa cười cười. À, đừng có chênh nhìn ta bà ánh mắt ai oán như thế rõ ràng là ta cho các ngươi lựa chọn mà ấy này tiểu lang đừng có dùng ánh mắt hận thù đó nhìn ta rõ ràng là ngươi lựa chọn ngươi quyết hết mọi thứ mà Rồi đúng là cái tiền đề tiện đó một tiếng rưỡi sau con bốt thứ hai nữ yêu trên biển con nữ yêu này thủ đoạn cũng khá trong tiếng kêu cứu lại còn kèm theo trạng thái mê hoặc một trăm phần trăm may mà ba người ở đây đều là những người vượt qua nhị kiếp Chỉ trong thời gian ngắn đã giải trừ được trạng thái, sau đó quay giết. Đường hoa cũng chỉ dám càn quét ở vòng ngoài, bởi vì từ chỗ con nữ yêu này đi vào là sẽ gặp một ngọn núi chọc. Cấp của bốt là thẳng đến 70, hơn nữa móng vuốt. Còn có hai quả cầu, vừa nhìn đã biết không phải là thứ lương thiện gì. Nữ yêu bị giết vẫn là ba cái thùng, chỉ có điều lần này trò bịp của đường hoa đã thay đổi, lớn, vừa, nhỏ. Thùng lớn thì cao bằng ba đầu người. Thùng vừa cao bằng ngang người. Còn thùng nhỏ thì chỉ như là cái hộp đựng giày. Này hoàn tù xì chứ. Ba người cùng xuất chiêu Sát pha Lan và Phong Vân Nộ ra kéo. Còn Đường Hoa ra bố. Đường Hoa khoanh tay nhún vai cười. Thôi được rồi. <cười> Hai các người cứ tự nhiên đi. Lần này hắn lại dở trò. Thứ nhất, hắn có thể chắc chắn rằng Sát pha Lan sẽ không hợp tác với mình nữa thứ hai là sát pha lang rất hận mình, bởi vậy kiểu gì cũng sẽ hợp tác với phong vân nộ. thứ ba, lần trước mình ra bao cho nên thắng, vậy sau khi lang và nộ thương lượng với nhau thì có đến năm phần sẽ ra kéo, hai loại kia cộng lại chỉnh cũng chỉ có năm mươi phần trăm xác suất trong trò đánh cuộc này đường hoa lại một lần nữa chiếm thượng phong. sát pha lang thở dài, trời búa kéo bao quản tù sì với phong vân nộ. Kết quả thắng, Phong Vân Độ lại một lần nữa làm quân tiên phong dò mìn. Theo lẽ thường mà nói, thì cái hòm càng to càng tốt, thế nhưng hiển nhiên là hệ thống cũng biết trò này. Vậy thì mình chơi ngược lại, chọn thùng nhỏ. Thế nhưng chắc chắn là ốc vít cũng sẽ nghĩ đến, hệ thống thì có thể nào vì bận tâm đến suy nghĩ của người chơi, lại giấu báu vật ở thùng vừa. Qua một hồi suy nghĩ, Phong Vân Độ cút, Rốt cục chọn thùng vừa Kết quả lại bị Bùm Ai đúng là rốt quá xác suất thùng vừa Có bẫy lên đến 50% đó Đường hoa bĩu môi Chọn giữa thùng lớn với thùng nhỏ thôi Là đủ đau đầu rồi Phải không Lan Ca Đừng có gọi ta là Lan Ca <cười> Ta không có anh em gì với người cả Sát pha lang hừ một tiếng, một khi tên đê tiện này mà khách khí với mình thì chắc chắn là không có gì tốt đẹp cả. Này, ta chỉ là... Đừng nói gì hết, cũng không cần làm gì cả. Sát pha lang đi tới, ta tự suy nghĩ, rồi tự quyết định. Năm phút sau, đường hoa hào phóng nói, hay là như thế này đi, người cho ta 300 kim, để ta mở trước cho. <cười> người đi chết đi. Sát pha lang lại tiếp tục suy nghĩ. Để ta mở trước miễn phí có được không Đường hoa vẫn luôn là người rất có lương tâm Dù sao thì đây cũng là Vốn là nhiệm vụ của con sói Mình không những đã ăn trực một bữa Mà còn ké luôn được một cái thùng Sát vào làng chầm tư Được rồi Người mở cái to đi Đường hoa bay đến bên cạnh cái thùng to Này ta mở thật nhá Mở đi Mở thật đấy Hãy đừng có lè mè như đàn bà vậy Khi mở ra thì có tiếng nhạc vang lên sát pha lang lúc này vô cùng hồi hộp họ đang chờ đợi xem là tiếng nhạc vui hay tiếng nhạc buồn đường hoa xách từ trong thùng to ra bốn món trang bị vẻ mặt vô tội nhìn sát pha lang còn sapa lang thì suýt nữa bị nhồi máu cơ tim bộ đồ bảy thuộc tính của thập vạn đại sơn nằm trong số những bộ đồ cấm địa đủ bảy món là sẽ đủ thuộc tính sau khi trang bị bốn món trang bị này sẽ cộng thêm một trăm năm mươi phần trăm tốc độ thi triển cộng thêm năm phần trăm tổn thương cho hệ lôi hỏa thổ tăng năm mươi phần trăm tốc độ hồi pháp thuộc tính bốn loại được cộng thêm mười đường hoa tiếc nối Hay, sao lại chỉ có bốn món thế Ôi, ngươi Còn mẹ là nhà nó chứ Sắt Pha làng nghiến răng nghiến lợi Lần tiếp theo, ngươi tự đi mà mở Ngươi mở đầu tiên Ừ, được thôi Mở đầu tiên thì mở đầu tiên Thú tuyết cuối cùng cũng bị đánh chết Bây giờ đến lượt là ba chiếc thùng Đỏ, lam, vàng Này, ta mở thật nhá Đường hoa chỉ chỉ, ngươi mở đi mở thật đấy hải ngươi lè mè như đàn bà vậy sát phá lang chợt cảm thấy có gì không đúng khoan đã ngươi mở thùng lam đi đường hoa vù một tiếng bay đến cạnh thùng lam cái này hả à mở thật chứ hải ngươi lè mè giống như phong phân nộ vội hỏi tiểu lang sao vậy Gia tử có chuyện gì thế đường hoa nhún vai ờ ta mở thật đấy hải ngươi mở đi thùng được mở Đường hoa lấy từ bên trong ra một quyển sách. Sa pha làng lúc này thì thật sự là suất huyết nội, suất huyết ngoại, suất huyết thất khiếu. Ma khúc, vật phẩm đặc thù do ma giới, đánh rơi ở trần gian. Đồ rê mi pha son, son pha mi rê đồ. Bình sinh không biết khuôn nhạc, chỉ biết mi là đồ. Hây! Làng ca! Uầy, làng ca! Ấy quay lại đây nhìn ta được không? Này! giận thật đấy à sát pha làng trợn mắt này làng ca ấy ca thấy bản nhạc này mà trị giá bao nhiêu đường hoa thật sự là ấy náy quả thực là trong lòng thấy rất có lỗi với sát pha làng thế nhưng bán thì vẫn phải bán tiền mà phong vân nộ nhắc này lúc ta bán cho gia tử để làm nhiệm vụ của hắn ở ma giới là bốn ngàn đó. sát pha làng trợn mắt đường hoa cúi đầu tính toán Lúc đó là bốn ngàn, nhưng bây giờ đó, giá cả thị trường cũng đã tăng lên gấp ba rồi. Có nghĩa là một vạn hai đó. Thôi, chỗ nể anh em huynh đệ, trừ đi số lẻ. Lại nể người quen, ta lấy giá tám mươi phần trăm thôi. Ai... Tính đi tính lại, tám ngàn là được rồi. Hả? Lan cá? Sát pha lang trợn mắt, túm cổ đường hoa. <cười> bảy ngàn chín cũng không, hay nếu không thì bảy ngàn tám, lẽ nào người muốn hạ xuống bảy ngàn bảy à? Hả? ờ Lan ca à, sao huynh lại nghĩ đến trong đầu như cứ như đi quốc trong bụng đệ vậy? Bảy ngàn rưỡi là thấp nhất rồi, nếu không thì đệ đi đưa cho phá toái, để phá toái đi tán gái đó. Sát pha lang nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lấy ra một tờ ngân phiếu, ta chỉ có bốn ngàn thôi. Bốn ngàn, đúng là Lan ca khuynh ép muội đệ quá đó nhưng mà thôi bốn ngàn cũng được nể lắm đấy đường hoa sảng khoái ta thêm cho ngươi năm trăm tiền mặt tiếp tục đánh cược hôm nay ta không cược chết ngươi thì ông đây không phải tên là sát pha lang nữa phong vân nộ vội nói này ngoại trừ con bốt này ra bên trong ít nhất đều là bốt cấp bảy mươi đâu là khó ăn lắm mặc kệ nó sát pha lang nghiến răng đông vương gia tử ngươi dám chơi không này làng ca không chơi thì ca lại khinh đệ chơi thì ca lại ôm một lòng đau đớn đó đường hoa thực sự là thở dài một lúc sau này con khỉ nhà ngươi chẳng phải đã đi đi sơn hải giới rồi sao chu yếm không phải là con khỉ chu yếm nói sơn hải giới đã bị đóng rồi Sao vậy? Các người đi tầm bảo sao? ấy đường hoa nói, người đã đạt đến cấp bảy mươi rồi sao? À, dù sao thì ta cũng là hệ thống mà ta bảo này, các người đừng có đánh ta. Ta đề nghị các người đi đánh con tịnh phong ở bên trái kia kìa, cái con giống như con lợn nói kia kìa. Thế con thùng của nó thì sao? Ờ, thùng, thùng là thùng ngọc đó. Đường hoa gật đầu, vậy được. Cảm ơn chu ca. chu yếm, nhìn thấy đường hoa và sát pha lan cùng Phong Vân Nộ đi, thì nó thở phào. Nó là một con bốt của hệ thống. Lần trước đã từng bị đường hoa đánh cho bê bết. Không ngờ lần này lại gặp đường hoa ở đây. Nhưng xem ra hôm nay, ba người này có vẻ mát tính. Tịnh Phong là một con lợn nòi màu đen. Phía trước có là cái đầu lợn, nhưng ở phía sau cũng lại là cái đầu lợn. Hóa ra nó là một con lợn hai đầu. Sau khi mọi người ổn định xong liền xông vào đánh Đường hoa và sát pha lang mỗi người một đầu cứ thế mà chặt nó xuống Có ba cái dương dương ngọc, dương đá và dương giấy Đường hoa lúc này nheo mắt quay lại nhìn sát pha lang quầy lang ca Vẫn là ta mở hả? Không, ta mở Sát pha lang hùng hổ đi lên Lúc nãy ta đã nghe thấy người nói thì thì thầm thầm với thằng chu ếm kia khẳng định Là các ngươi có âm mưu rồi Ta đã vận phép Còn nghe thấy rõ Ngươi nói cái gì mà ngọc ngọc Chính là ngươi chọn thùng ngọc Vậy thì để ta Sát phá lang hùng hổ mở thùng ngọc Sau đó thì bùm Đường hoa giật mình Mẹ nó chứ Ây à, hóa ra là tiểu chu lừa mình Này, con khỉ nhà ngươi ngươi giờ trò lừa gà ta đường hoa lập tức nhắn tin cho chu yếm này nói bậy bổn yếm không bao giờ lừa bạn bè chu yếm lúc này nhắn tin lại ngươi nói là cái dương ngọc cơ mà ày tại ngươi đó bổn yếm nói là cái dương ngọc không nên mở ngươi mới chỉ nghe đến dương ngọc ngươi đã bỏ chạy đường hoa và phong phân nộ cùng im lặng chu yếm nói là cái dương đá hai người lập tức cố gắng chờ Cho đến khi con khỉ kia nói lốt. Cái giường đá sẽ bị nổ tan tành. Chú Yếm bất đắc dĩ. Chính là cái giường giấy đó. Ơi được rồi. Ta vẫn nên đi chết một lần. Đường hoa bay đến bên cạnh thùng đá. Than thở một hơi. Chết một lần thì thoải mái hơn đó. Mở thùng đá. Vừa mở ra. Thì đường hoa giật mình. Lại là một thanh tiên kiếm thất giai. Phong Vân Nộ nhìn. Quay phát sang chú Yếm. Này con khỉ chết tiệt người có nói là người không lừa bạn bè đường hoa thở dài nó không lừa người cứ nghe kỹ toàn bộ câu nói của hắn như thế này dương ngọc không nên mở mở dương đá sẽ chết người ấy là mở dương đá bây giờ thêm dấu ngắt câu thì sẽ như thế này dương ngọc không nên mở chấm mở dương đá chấm sẽ chết người chính là dương giấy hiểu chưa Phong Vân nộ thở dài, hỏi người đúng là ra từ đê tiện, cho nên huynh đệ của ngươi cũng toàn là bọn đê tiện đó. Chương hai trăm tám mươi ba, tốn nước miếng này còn tiếp tục nữa không? Phong Vân nộ hỏi, vẫn tiếp sao? Đường Hoa bội phục Phong Vân, trước giờ ta đã cảm thấy ta là vô sỉ rồi, không ngờ ngươi cũng vô sỉ. Ngươi có biết là Tiểu Lan đã rất khổ sở rồi hay không mà ngươi còn rủ chơi tiếp? Chơi nữa e rằng là tiểu lang sẽ phát điên đó. Đường hoa có chút buồn bực. Sao hôm nay phán quan lại có chút xinh đẹp như vậy? Hóa già vừa lúc nãy, sát pha lang đi đến. Chỉ thấy đùng một tiếng. Đường hoa lập tức tự chỉ thần ma diệt thế đánh thẳng vào người mình. Biến thành một luồng sáng trắng. Sát pha lang còn đang định hàn học chửi cho đường hoa một trận. Thì đã thấy hắn biến mất. Đường hoa bây giờ đang ở dưới âm phủ, nheo nheo mắt nhìn người con gái đứng trước mặt. Này, là phán quan mọi lần đâu, cô là ai? Ta là ốc vít, là hệ thống đó. Vừa nghe thấy là ốc vít, đường hoa lập tức cảnh giác. Ốc vít. Mỗi một lần ốc vít xuất hiện thì không phải là thứ gì tốt đẹp cả. Có chuyện gì nào? Lẽ nào? Cứ mỗi lần ta xuất hiện... Ngươi lại đề phòng ta như vậy sao? Thì đó... Từ ngày vào trò chơi đến nay... Ta đã nhiều lần bị hại trong tay cô lắm rồi. Bọn chúng cứ bảo ta là thiên hạ đệ nhất đê tiện. Nhưng cô mới chính là kẻ đê tiện nhất đó. Ốc vít lặng người một lúc rồi nói. Vốn ta tưởng rằng... Ngươi chỉ ăn những món lợi lớn. Không ngờ... Ngay cả những món lợi nhỏ như cục cướp chó... Ngươi cũng hốc. Thì đó... Tiết kiệm là truyền thống tốt đẹp mà hay, Ta phỏng vấn nhiều người như vậy Ngươi là được người đầu tiên Lại dám đe dọa Cả dám khảo à, Ta biết Bởi vì người ta thì muốn được phỏng vấn Còn ta thì phỏng vấn thì phỏng vấn Mà không phỏng vấn thì thôi Ta chả cần Cô thích thì cô đi nơi khác phỏng vấn người khác Để yên chỗ này cho ta nằm nghỉ lưng một chút đường hoa bĩu môi ốc vít càng nghe thì càng cảm thấy chán nản nếu như ngươi không ngại phiền phức ta nhận đơn tố cáo của ngươi đường hoa bĩu môi thôi thôi thôi thôi thôi ta chẳng tố cáo ai cả ấy cô phỏng vấn người khác cô cất nhắc người khác đó là việc của cô ta chả liên quan ta cũng chẳng cần cuộc sống của ta chẳng cần lập quan làm gì chỉ cần có tiền là được rồi ốc vít đến bây giờ Mới nếm mùi quả thực tên này rất đê tiện. Quan trọng là các cương vị bình thường. Không có vị trí nào phù hợp với ngươi. Nếu như cho ngươi làm phụ hồ. Thì sợ ngươi lười biếng Mà xây hỏng nhà người ta. Ngươi làm tiểu thương buôn bán. Thì chỉ sợ ngươi sẽ lũng đoạn thị trường. Ngươi làm nhân viên vệ sinh. Thì chỉ sợ ngươi dùng rác để lừa gạt. Cho dù có ném ngươi vào ngục giam thì e rằng không bao lâu ngươi sẽ làm loạn cả ngục giam cách duy nhất là ốc vít nói đoạn lấy ra một tờ hợp đồng ngươi xem kỹ hợp đồng này đi có gì thì ký ý cái gì vậy đường hoa cầm hợp đồng vừa xem qua thì muốn hộc máu giấy đồng ý tiêu hủy nhân đạo bởi vì sự tồn tại của mình gây ra tai họa cho xã hội ảnh hưởng đến sự ổn định cho nên làm đơn này xin được tiêu hủy một cách nhân đạo xin hệ thống chấp nhận này ông vít ấy cô làm cái trò gì vậy ta cũng là bất đắc dĩ thôi bởi vì ta không thể nào cưỡng chế giết ngươi được chỉ cần ngươi ký tên ta cam đoan mọi thần khí trong trò chơi này ta sẽ đưa cho một người ngươi tùy ý chọn thừa kế bất kỳ kỹ năng gì cũng có thể tùy ý học còn mẹ nhà nó chứ Cô gọi ta là đồ ngu sao? Vậy, ngươi chọn một hợp đồng khác. Xem cái này đi. Ốc vít lại lấy ra một tờ khác. Đường hoa sửng sốt. Phó Chủ tịch. Đệ nhất của Chính phủ Liên bang. này ta nghe nói Phó Chủ tịch đệ nhất này là cương vị duy nhất không cần tuyển cử mà là được chỉ định thẳng của hệ thống. Ốc vít gật gật đầu. À, khoa đã. Cái này ta phải nhắn tin hỏi người thân. Cũng được. Cô không nhìn lén cuộc nói chuyện của ta được chứ. Không, ta có phải đê tiện những người đâu. Lập tức đường hoa liên hệ với đám hảo hữu như là tôn minh, nhu mễ và huy hoàng. Sau một hồi, thế nào? Ê, có chuyện tốt như vậy. Ra khỏi cửa thì có công phí. Lúc thường thì du lịch toàn thế giới có thể kiềm chế quyền lợi của chủ tịch đại nhất. Có được một phiếu quyết định. Này, cô thật sự cho ta chức vị này sao? Trên sự thật thì chính phủ liên bang trước mắt. Cũng chỉ có mỗi một người là ngươi thôi. Dù sao thì mọi người bây giờ cũng còn quá trẻ. Chưa ai đủ chiến trắng cả. Nếu cảm thấy không có vấn đề gì, thì ký tên đi. Đường Hoa cầm bút, cân nhắc một hồi lâu. Sau đó đột nhiên ném cái bút đi. đéo đéo ký. Ốc vít nhướng mày. Sao vậy? Ta không biết. Dù sao thì trong lòng của ta thấp thỏm, có dự cảm không tốt. Đường Hoa vẫy tay. Này, nếu như cô không còn cương vị nào hợp với ta một chút nữa, thì hay là đưa ta xuống địa ngục. Này, chức vụ này là phó chủ tịch của đệ nhất liên bang đó, quyền lợi rất lớn. Hơn nữa, còn không phải chịu trách nhiệm gì. Muốn đi chơi đâu thì đi. Lại còn thoải mái sử dụng tiền công để đi chơi đó. Đại ca. Miếng bánh ngon như vậy. Ta không cần. Bổn ra tử thích. Tìm nghề nghiệp nào có tính thử thách một chút. Ốc vít cuối cùng bị đánh bại. Nàng thở dài. Hay thôi đi. Trước khi đi. Người vẫn còn một cơ hội để hối hận đó. Qua dịp này. E rằng là ngươi không còn nữa đâu. Ngươi thật sự không cân nhắc lại sao. Chức vụ này thật tuyệt vời đó. Đường Hoa vuốt tóc. Anh đây là người có lý tưởng mà. Mà mau cho anh về địa ngục. Nghỉ ngơi một chút đi. Anh mỏi lắm rồi. Một hồi lâu sau. Ây da, ai nói với ngươi như vậy? Tôn Minh cả dặn. Ông đây có nói đâu. Cái chức phó chủ tịch đệ nhất này đúng là có công phí chi trả cho việc ra ngoài đó là công tác phí đó nhưng mà với cái tính này của ngươi thì chỉ sau 3 ngày là ngươi sẽ bị treo cổ đó thế là sao đừng hoa toát mồ hôi bởi vì người giám sát chủ tịch liên bang và phó chủ tịch chính là hệ thống hệ thống không thể trực tiếp xử lý những người xấu mà bắt buộc phải do con người xử lý nhưng nếu như hai kẻ đó là người xấu vậy thì hệ thống sẽ giải quyết được tất cả lời nói hành động thậm chí là hít thở đều bị hệ thống theo dõi đó, chỉ cần ngươi làm một chút chuyện gì đó khác người, chắc chắn là hệ thống sẽ lấy lý do nào đó để xử lý ngươi đó. Con mẹ nó chứ. Ai, ta biết ngay mà cái con danh con ốc vít nhìn cái mặt của nó ta đã thấy gian rồi. Ai, ta đã ngồi soi gương và khẳng định một điều là mặt con danh con đó nó đề tiện gần bằng ta đó. Vậy Người có nhìn lén tin nhắn của người khác được không? Ê không Thế thì nó cũng không nhìn lén tin nhắn của người khác được Chắc chắn là con này dở trò Để xem xem Nó còn dở trò gì Tôn Minh lúc này cười cười lấy ra một tờ báo Sát pha lang treo giải truy sát người đó Đồng thời cũng dùng 100 kim Mua một trong những tin tức Liên quan đến ở ngoài đời thực Xem là tên tuổi địa chỉ của người ở đâu đó Hay xem ra là lang ca giận thật sự rồi Thế người có bán không? Ta đang thương lượng. Khoảng một ngàn kim thì ta sẽ bán. Ê, ê, mẹ nói chứ. Chia cho ta một nửa. Ta cũng muốn tự bán mình đây. Ây, đừng mà. Ây, ta là nhân chứng. Bồi thường nhân sự thì sẽ là ba bảy đó. Được rồi. sắt và lang cảm thấy vô cùng thất bại. Mình vốn định lợi dụng tin tức ở ngoài đời để đe dọa đường hoa. Nào ngờ đồng bọn người ta bán tên ngay hoàn toàn không coi mình ra gì mặc tinh thì đồng tình đưa cho sát phá lang một ấm trà xanh ai bảo ngươi rảnh rỗi lại đi theo cái tên đông phương gia tử đấy làm gì hắn đã có tiếng là đê tiện nhất thế giới game rồi đó hắn ăn gian hắn là đồ ăn gian hay ban đầu chẳng phải là ngươi cũng hùa ăn gian với hắn để bắt nạt phong vân Độ sao mặc tinh bĩu môi nhưng mà tao uất lắm À, không thắng hắn được một lần Thì Lần nào hắn cũng ức hiếp chết ta ức hiếp một lần Thì là lỗi của hắn Còn ức hiếp vô số lần là lỗi của người đó Mặc tinh thở dài Ta còn vừa được biết Đến cả ốc vít hệ thống Còn không lừa được hắn Người tốt nhất là bỏ cái hy vọng đó đi Ê Vừa nhắc ốc vít ốc vít đến kìa Sát phá lang giật mình Ốc vít thông báo ngày mai ta đi phỏng vấn đó Vậy sao Mạc Tinh trở nên vui vẻ. Người phỏng vấn nghề gì? À, là hải quan chống buôn lậu. Mạc Tinh hiếu kỳ. Này, vốn dĩ người làm nghề gì? Ở nhà, ăn không ngồi rồi đó. Sát pha làng toát mồ hôi. Là sao? Thì đó ta là tác giả. Mạc Tinh sùng bái. Người thường sáng tác về phương diện nào? Liên quan đến mấy thứ như là tivi, máy tính, máy ẩn lệ ẩn. Ngươi thật lợi hại đó. Bình thường thôi. Nhưng mà dù sao thì ngươi cũng bị tên đê tiện kia ló lừa. À, cứ nghĩ đến là đầu đầu đó. Cứ như vậy, quả thật là một buổi nói chuyện thật vui vẻ. Cũng nhờ có mặc tinh, cho nên sát pha lang cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trường 284. Cũng là cái kiểu chẳng có gì mới mẻ cả. Sau một tháng, cuối cùng mọi người nghênh đón sự kiện toàn dân của hệ thống. Sự kiện này có tên là tìm báu vật ở bích động. Không chỉ khảo nghiệm cấp, trang bị của người chơi, mà điều quan trọng là còn khảo nghiệm khả năng tìm lời giải đáp của họ. Bánh khoái từ cấp 10 trở lên là có khả năng nhặt được bản đồ kho báu, Ở trên người của mỗi người chỉ giới hạn một tấm. Nếu như trong tiểu đội có bốn người đã có bản đồ, mà người còn lại thì chưa, vậy thì bản đồ sẽ rơi vào tay người chưa có. Nếu cả năm người đã có bản đồ rồi, thì sẽ không có khả năng nhặt thêm nữa. Hình vẽ ở trên tấm bản đồ kho báu đều khá là khác nhau. Điều này cho thấy con đường ở trong bích động mờ mịt có vô số bảo tàng đang đợi người ta đi. Hệ thống cũng bán ra bản đồ điện tử của bích động, Mỗi một tấm 100 kim nguyên bảo Bản đồ điện tử này cực kỳ lợi hại Là còn có thể hiển thị Cả vị trí của chính mình Chỉ trong một loáng Toàn bộ bản đồ của hệ thống Đã bị mua hết Ốc vít tuyên bố Lô bản đồ điện tử thứ hai Sẽ tăng giá Mỗi một cái 120 kim Vì sao sau khi bán giá Lại càng tăng Bởi vì ốc vít Chính là đại diện cho bọn tư bản tham lam Chỉ một loáng Giá chợ đêm của bản đồ Đã tăng lên 400 kim Mà kẻ nào tuần bản đồ ra chợ đêm Không ai khác Cũng chính là hệ thống ốc vít chứ còn ai Tôn Minh và Đường Hoa xuất ra 300 tấm bản đồ Vơ vét ngay ở lượt đầu tiên Kiếm được một mớ Ốc vít nhắn tin cho Tôn Minh Một tin nhắn cảnh cáo Hy vọng là Tôn Minh đừng bị tên đê tiện Nhất game này mê hoặc Làm người thì phải nên đàng hoàng một chút, đừng có tranh mối khách của ốc vít. Tôn Minh thở dài, Ây ơ, có gì đâu mà, thôi mọi người cùng làm ăn kiếm chác mà dù sao còn rất nhiều người cần bản đồ đó. Tôn Minh được ốc vít để ý, trong cuộc cạnh tranh vị trí lão đại ngành tin tức với tổng biên tập cầu tử của Nhật Báo Song Kiếm, Tôn Minh đã hoàn toàn áp đảo và rất có thể... Khi đến hành tinh mới, Tôn Minh sẽ được giao là ông chủ của một ngành truyền thông. Ốc Vít cũng rất tán thưởng phong cách của tờ báo của Tôn Minh. Sau khi nhận được tin cảnh cáo, Tôn Minh lập tức trả lời. Việc này chính là do tên Đông Phương Gia Tử náo loạn thị trường. Hắn lợi dụng sự tín nhiệm của Tôn Minh để giở trò buôn gian bán lận, đầu cơ tích chữ để mua bản đồ, bán bằng giá gấp 5-10. Gấp Đường Hoa cực kỳ thông minh, ngay khi ốc vít bán ra bản đồ điện tử, khi đó, mọi người còn chưa có hoàn toàn quan tâm lắm, thì hắn đã bỏ ra, mua một đống với giá 100 kim. Sau đó, hắn lệnh cho tôn minh lên báo ca ngợi sự tiện dụng của bản đồ điện tử. Người chơi điên cuồng đi mua thì coi như lô thứ nhất gần như đã bị hắn mua hết. Ốc vít mới chỉ tăng giá có 120 kim. Thì đường hoa đã tung ra chợ đen Với giá 150 kim Cho đến khi Ốc vít đuổi theo giá đến 400 kim Thì đường hoa đã bán gần ngàn kim Một cái bản đồ điện tử Đường hoa lúc này thong dong bĩu bĩu môi Đấy, Xem ra về cái độ đề tiện Thì con danh con đó còn phải học ta nhiều Thực ra hắn cũng đã tính toán rất kỹ Ở trên bản đồ kho báu có ba quần thể đáng ngầm. Ở giữa ba quần thể đáng ngầm này lại có một hòn đảo nhỏ. Ở giữa hòn đảo nhỏ có một dấu x màu đỏ. Đường Hoa nói. Này đây là binh chạm. Gia tử lợi hại. Vừa liếc đã nhận ra. ta với tiểu lang kiếm hai ngày trời mới phát hiện ra. Đó chính là binh chạm. Hây cái tên ốc vít kia. Con ả này cứ thích trêu chọc người ta. Nói mẹ là đến binh chạm đi con bay đặt bản đồ. Tôn Minh nói. Ây à, thế thì người mới kiếm được một mớ đó Mặc tinh chen vào Quan trọng là nó nằm ở dưới khách điếm duy nhất ở binh trạm Bọn ta đã kiếm đủ sẻng cuốc rồi Chúng ta sẽ đào nó lên Ây, vì sao cô biết là nó ở bên dưới Nhỡ đầu nó ở trong khách sạn binh trạm thì sao Ơ thì, tao đoán đại khái là như vậy đó Ờ, cái này là đoán thôi Đường hoa liền vẫy mọi người đi Vào trong khách điếm Hắn nói Ông chủ Giờ tới lấy đồ lúc trước ta gửi. Ê khách quan, có vật làm tin hay không? Mạc Tinh đưa ra bản đồ. Ông chủ xem một hồi. Rồi lấy từ trong tủ ra một thanh kiếm. Đưa cho Mạc Tinh. Mạc Tinh cầm mà sừng sốt. Ây ạ, dễ như vậy sao? Tại bờ biển một thị trấn, Sương Vũ cầm một tấm bản đồ trầm tư. Đường hoa bay tới. Bà xã, sao rồi? Ông xã, có thể xác định là ở bãi cát. Ngay bên cạnh thị trấn Nhưng muội đã tìm cả một ngày rồi Vẫn chưa thấy gì Đã đào thử chưa Đào rồi Cũng không thấy Đã giết quái vật ở quanh đây chưa Đã giết hết rồi Đường hoa ngẩng đầu Thế đã giết chim ở trên trời chưa Chưa đó Sương Vũ tung lên phi kiếm Giết sạch bầy chim Rơi xuống một quyển sách kỹ năng Sương Vũ lặng người Chim cấp 1 Bay tới bay lôi Như thế mà ốc vít cũng nghĩ ra được Giấu ở đó Hay Đối với những kẻ đê tiện Thì nàng nó phải dùng hết cách Nghe chưa Này Lão công bộ đổi tính hay sao Mà không thích đi tìm báu vật Lại đi lang thang thế này Đường hoa bĩu môi Không phải là ta không thích Ngoại trừ tấm bản đồ kho báo đầu tiên ra Mình đánh tiểu quái tấp 10 đã một ngày trời rồi Mà không tìm được tấm bản đồ nào khác nữa Này Mọi người chỉ cần đánh 3 con quái Là rơi ra bản đồ số 2 mà. À, rất có thể là ốc vít hệ thống. Đã giảm tỷ lệ rơi đồ. Để trả thù ta đó. Cái còn dành còn đó nó thật là... Đường hoa tiện tay. Bực bội. sừng Vũ xử lý xong. Con rùa biển ở phía bên trái. Chìa ra một tấm bản đồ kho báu. Hai người im lặng một hồi lâu. sừng Vũ ôm lấy đường hoa. Ai à hội ông xã đành phải chịu khó vậy bà xã sẽ đi một mình chương hai trăm tám mươi lăm mẫu mực đường hoa bị ốc vít cưỡng chế bắt đi chính là vì ốc vít muốn trả thù khi đường hoa ép nó cho nên nó đã giảm toàn bộ tỷ lệ rơi đồ của đường hoa đường hoa nghiến răng nghiến lợi này ta cho ngươi một cơ hội Thiết kế ra một tấm bản đồ kho báu, yêu cầu nhất định phải ở nơi mà người tìm báu vật có thể tìm ra. Thứ hai, là người chơi cấp 30 cũng có thể lấy được. Thứ ba, là không được cho người chơi lấy quá dễ dàng. Ốc vít sau khi đưa ra một loạt những yêu cầu cho đường hoa thì mới nói, nếu như người chấp nhận cùng ta làm kèo này thì ta sẽ để lại tỷ lệ rơi đồ bình thường cho người. Người có làm hay không? đường hoa nhíu mày thù lao bao nhiêu nếu như ngươi làm được thì mỗi một tiếng tiêu hao ngươi sẽ được hai trăm kim ngươi làm như vậy để làm gì hay ta cũng có cách kiếm ăn của ta đó. bản đồ kho báu hoàng kim muội muội cảm thấy hôm nay mình thật may mắn mọi người tìm được bản đồ đánh quái đào bới rồi nhặt nhạy ăn trộm ăn cắp chỉ là những bản đồ giấy bình thường không ngờ nàng lại tìm được bản đồ hoàng kim mà bản đồ hoàng kim này chắc chắn là kho báu phải là kho báu cực kỳ ngon muội muội liền lập tức rời khỏi đội không đi theo đội nữa mà truyền tống đi một mình hòng ăn riêng cái bản đồ này nhìn lướt qua tình hình nàng trợn mắt bản đồ nói là kho báu ở trong một cục đá nhưng theo như trên bản đồ bây giờ nàng choáng vắng ở dưới đất cơ man nào nào là cục đá nàng liền hạ xuống dưới đi gõ từng cục đá một để hy vọng tìm được kho báu thế nhưng cục đá nào cũng chống không bỏ cả tiếng đồng hồ bay tới bay lùi vẫn như vậy ở trên rất xa đường hoa đứng ở bên cạnh ốc vít bĩu môi à... <cười> cũng được đó chỗ này rất vui ông vĩ nếu như mà đến cả vạn người chơi đều bỏ thời gian để mà cây quốc như thế này sẽ tạo ra trí năng cho người người kiếm chắc được đó thì đó ai cũng phải có mưu mẹo để kiếm ăn mà bởi vì tấm bản đồ kho báu màu kim trong tay muội muội thực sự là không muốn bỏ kho báu đường hoa lập tức nhắn tin cho sát pha lan quầy tiểu lang tiểu lang ta biết có một đứa có bản đồ kho báu màu hoàng kim đó ai vậy ngươi có lừa ta không ấy lần này ta không lừa ta thề ngươi không tin cứ thử mà xem chính là cái con bé ở thiền nam phái con bé muội muội hay đi búp cho máu cho ta để săn bốt đó ngươi chắc không chỉ một thoáng sau muội muội biến thành luồng ánh sáng trắng bản đồ kho báu màu kim lại rơi vào trong tay của sát pha lang Lại tiếp tục theo dõi, đường hoa đứng bên cạnh ốc vít, à, muốn phá vỡ một vạn cục đá này, chắc chắn là tiểu lang sẽ mất đến cả vài ngày trời đó. Không lẽ hắn đủ kiên trì sao? Thì tiểu lang là một tên rất kiên trì. Ở bên dưới, sát phá lang sau khi P.K. cô em muội muội cũng bắt đầu đi đập những cục đá ở dưới đất. Hắn quay đầu nhìn lại, mình đập bể chưa đầy 10 cục, sau đó nhìn lại bản đồ mà khóc dòng. Mẹ nói chứ, ở đây dễ có đến cả trăm vạn cục đá, mình bỏ thời gian bao nhiêu thì mới đập hết được. Ở trong bản đồ có ghi rõ, nếu như mình tung pháp thuật, phá vỡ cục đá hàng loạt, e rằng sẽ phá luôn cả kho báu. Mà nói gì thì nói, đây là kho báu của bản đồ cấp hoàng kim đó. Sát và làng thực sự là không nỡ. Hay là bỏ đi Mình không làm nữa Đi bán bản đồ hoàng kim này cho người khác Thế nhưng rất tiếc Thực sự là rất tiếc Cân nhắc 10 phút sát pha lang nghiến răng Chọn bỏ cọng lông chim này Để đi tìm những bản đồ dễ hơn Thế nhưng vừa quyết định bỏ bản đồ Thì ở trên bản đồ có một thông báo nhỏ nhỏ Kho báo của nó Là thân bằng chi vũ, tăng mọi tốc độ thêm 5%. Có nghĩa bao gồm cả tốc độ bay, tốc độ xuất chiêu, tốc độ hồi chiêu, tốc độ sử dụng pháp thuật. Sát pha lang nghe vậy thì vô cùng tức giận gầm thét. Đường hoa vào ốc vít ở trên cao, nhìn sát pha lang đập đầu côn cốt xuống đất. Cảm thấy cũng thật đau lòng cho sát pha lang. Đường hoa thở dài. Ê, là người là... là tại người đó, không phải là tại ta. Nhận mấy ngàn kim nguyên bảo từ ốc vít, đường hoa cười cười kiếm tiền thật là dễ. Lại nói cũng phải cảm ơn sát pha lang và em gái muội muội kia, hắn mới kiếm được một khoản lớn như vậy. Sau đó, hắn bay đi. Món thần bằng chi vũ vừa được thông báo ở trong bản đồ hoàng kim mà sát pha lang đọc, bây giờ đã được ốc vít gửi thẳng vào trong túi đồ của đường hoa. Dù sao thì cả hai bên đều có lợi. Chỉ có đáng thương nhất chính là Tiểu lang vẫn đang gào thét ở dưới bãi đá. Cách binh chạm bích động chừng trăm dặm về phía nam quả nhiên là có tiếng gào thét. Ở đây có mấy trăm tên người chơi đang chém giết nhau. Thì ra là mọi người cũng đang tranh nhau một cái gì đó. À, không lẽ cũng chính là một trò của ốc vít. Đường hoa nhìn nhìn xuống. Hắn hiểu ngay, ốc vít này quả thực cũng đề tiện, rất đề tiện. Nếu như mình đứng đầu server thì có lẽ là ốc vít chỉ đứng ngay thứ hai. Lợi dụng cách tính toán sắp xếp của mình, ốc vít cũng bày trò cho đám người chơi ở bên này, tranh giành nhau một phen. Càng đi tìm kho báu nhiều thì trí năng và cơ năng của nàng càng có thêm năng lượng hoạt động. À... Đường Hoa thật là đau đầu, biết thế, mình phải đòi thêm công xá chỗ ốc, con bé ốc vít đó mới được. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 50 là tập cuối cùng của Song Kiếm. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.